Hai trưởng lão của phái thượng sư sắc mặt đều khó coi vô cùng. Người đầu tiên lui khỏi cuộc thì lại chính là đệ tử của môn phái mình. Hơn nữa người này còn là đệ tử trúc cơ kỳ. đặng trưởng lão thất thanh hỏi. Sao lại là ngươi? Đệ tử kia quần áo rách nát. Nửa người nhuộm đầy máu tươi. Vừa sợ hãi vừa xấu hổ không chịu nổi. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Rất thê thảm lúng túng. Đệ, đệ tử vô dụng. Bị mười mấy con yêu thú cấp bốn vây công, bất đắc dĩ, xin hai vị trưởng lão thứ tội. hắn lắp bắp nói xong câu này, cũng không quan tâm có thương tích trong người, khom người nhận lỗi. Hai trưởng lão phái thống chứng nghe vậy giả là cười hai tiếng nói, vận khí của hiền chất không tốt mà thôi, không sao không sao. Một lần mà đụng phải, mười mấy yêu thú cấp bốn, chuyện tình nguy hiểm như vậy thì hiền chất coi như đã vượt qua. Có thể kịp thời xuất cốc lui khỏi cuộc thi cũng đã là may mắn. Đảng sư Vinh cũng đừng quá trách cứ vị sư Điệt này. Nói gần nói xa rõ ràng có ý châm chọc đệ tử của mình vô năng. Còn nói hưu nói vượn kiếm cớ. Trong đoạn tiên cốc tuy có không ít yêu thú cấp 4. Nhưng chưa từng nghe nói có thể ngay ngày đầu tiên đã tùy tiện đụng phải hơn 10 con. Nói dối như thế này có vẻ quá phô trương. Phái thánh trí và phái thượng sư giao tình cũng không tệ. Lúc này mà nói gì thì đều có vẻ châm chọc hà hê nên ngậm miệng không nói. Dương cố và bồi bổn của phái phách thiền thì cố gắng đè nén hưng phấn xuống đáy lòng. Một lần đụng mười mấy yêu thú cấp 4 là đúng rồi. Còn có điều lợi hại hơn ở phía sau cơ. Đảng trưởng lão tức giận đến xanh mặt. Trong lòng còn oán trách đệ tử nhà mình nói dối làm mất mặt. Phất tay áo nói với đệ tử kia. Còn không nhanh chữa thương đi. Đứng ở chỗ này làm cái gì. Đệ tử kia cũng biết lời của mình khiến người khác rất khó tin tưởng, ôm một bụng ủy khuất lui đến doanh trại của phái thượng sư. Hắn còn chưa đi xa, trên truyền tống trận một lần nổ xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh, lần này hai người liên tiếp xuất trận là trúc cơ kỳ đệ tử của phái thống trướng. Hơn nữa so với đệ tử vừa rồi của phái thượng sư còn chật vật hơn nhiều, hai trưởng lão của phái thống trướng vừa mới đắc ý, thì xảy ra trường hợp như vậy nhất thời nụ cười cứng nhắc trên mặt. Đảng trưởng lão cùng với một trưởng lão khác của phái thượng sư thì cao hứng đến mức chỉ hận không thể dơ chân hoan hô. Cái gì gọi là bị quả báo, mất mặt, chính là thế này. Châm chọc người khác thật sảng khoái, đến phiên mình thì khổ sở muốn chết. Hai trưởng lão của phái thống chứng đến hỏi cũng không muốn, liên tục phất tay cho hai đệ tử cút nhanh về danh địa, không ở đây khiến họ xấu hổ. Nhưng đảng trưởng lão làm sao có thể cho bọn họ đi dễ dàng thế? Liền giơ tay đỡ một đệ tử, vẻ mặt ôn hòa hỏi, các ngươi là gặp chuyện gì ngoài ý muốn phải không, sao có thể bị thương thành như vậy? Hai đệ tử không biết chuyện vừa xảy ra, nên trong lòng cảm kích vị trưởng bối hiền lành này, một người vội vàng trả lời, đệ tử ở trong cốc bị mấy chục yêu thú cấp 4 vây công, thật sự không có cách nào mới phải xé bùa. Hắn vừa nói vừa trộm nhìn hai vị trưởng lão nhà mình, lời của hắn có ý giải thích rằng không phải bọn họ vô năng mà bọn họ gặp phải địch nhân quá lợi hại. Làm sao lại biết hai trưởng lão vừa nghe mấy lời này thì sắc mặt còn khó coi hơn mấy phần, vị trưởng bối, hiền lành, bên cạnh hưng phấn như gà trọi mà ha hả cười to, vận khí của hai hiền chất không tốt mà thôi, không sao không sao, một lần mà đụng phải, mấy chục. Yêu thú cấp 4, chuyện nguy hiểm như vậy thì hiền chất coi như đã vượt qua, có thể kịp thời xuất cốc lui khỏi cuộc thi cũng đã là may mắn. Hai vị sư vinh phái thống trướng cũng đừng quá trách cứ hai vị sư điệt này. Trừ nhân vật và số lượng yêu thú có chút sửa đổi, thì hoàn toàn trả lại nguyên văn câu nói lúc trước, khiến hai người của phái thống trướng giận tới muốn học máu. Dương cố của phái phách thiền trộm kéo kéo ống tay áo của bồi bản. Ý dặn hắn ta không nên lộ ra vẻ mặt đắc ý. Còn mình thì thay bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Kinh lệ và tăng phát cố đều nhíu mày. Một đệ tử nói thì có thể là nói dối. Nhưng ba đệ tử đều nói như vậy thì chuyện này sợ rằng không đơn giản. Bọn họ tiếng lên ngăn mấy vị trưởng lão cơ hồ là đang muốn sắn tay áo đánh nhau kia ra. Khuyên nhủ chuyện này sợ rằng không đơn giản. Bốn vị sư vinh bình tĩnh đừng nóng vội. Bọn họ mới khuyên hai câu, lại có thêm một đệ tử trúc cơ kỳ vết thương trồng chất được truyền tống trận đưa ra ngoài cốc, là đệ tử Phách Thiền Phái. Lần này không cần kinh lệ và tàng phát cố khuyên nữa, mấy trưởng lão, phái thượng sư và phái thống chướng đều đã bình tĩnh lại. Ba đệ tử lúc trước rất có thể đã nói thật, Dương Cố và Bùi Bản Vốn đang giả vẻ mặt kinh ngạc đều cùng lo lắng hỏi thăm đệ tử này. Hơn nửa cũng gọi ba người lúc trước ra tra hỏi cặn kẽ. Kết quả không khác nhau là mấy, 10 năm cử hành một lần thi đấu ở đoạn tiên cốc đã trở thành truyền thống của bốn phái, vì có thể giành thắng lợi ở đại hội mà các phái hầu như đều sử dụng cùng một chiến lược, chính là đệ tử luyện khí kỳ của mỗi phái sẽ lập tổ đội, hoạt động dọc theo ngoài dìa đoạn tiên cốc, hợp lực săn giết yêu thú cấp 1, cấp 2, còn đệ tử trúc cơ kỳ thì tạo thành từng phân đội nhỏ, Tuần tra Trung Quang săn giết yêu thú cấp 3, cấp 4 có giá trị cao, lần này đệ tử các phái sau khi vào cốc cũng làm việc theo phương án này, nhưng bọn họ lại phát hiện ở gần cửa truyền tống có cực ít yêu thú cấp 3, cấp 4 nên vội vàng đi vào vùng hồ trung tâm nơi có khá nhiều yêu thú tụ tập, kết quả chỉ mới đến gần liền bị rất nhiều yêu thú cấp 4 vây quanh tập kích. Mấy đệ tử bị buộc lui khỏi cuộc thi so với đệ tử tinh anh thì không kể thực lực mà Pháp bảo bùa chú cũng đều kém hơn rất nhiều, chợt gặp gỡ nhiều yêu thú cấp 4 như thế chỉ có thể ra sức ngăn cản một trận rồi không chống đỡ nổi, vì bảo vệ tính mạng họ không thể làm gì khác ngoài rút lui khỏi cuộc thi, trưởng lão bốn phái càng nghe sắc mặt càng trầm trọng. Lúc trước trong đoạn tiên cốc yêu thú cấp 4 nhiều lắm cũng chỉ khoảng trên dưới 100 con, mà mấy đệ tử này tùy tiện đi vào đã đụng phải nhiều như vậy, thật sự là vấn để vận khí, may mắn, xui xẻo, hay trong cốc đã xảy ra chuyện gì ngoài tầm hiểu biết của họ, gấp gáp nhất tất nhiên là hai người kinh lệ và tàng phát cố. Đệ tử nhập thất của hai đại nhân vật phái thánh trí đều ở trong cốc. Nếu có tổn thất gì, chưa nói đến lửa giận của Nguyên Anh Tổ sư Viu Thiên nhận bọn họ không gánh nổi mà chỉ cần là chỉ quyền thôi cũng có thể khiến họ chết chìm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, Chương 105, có cứu hay không? Kinh lệ nghe nói tình huống trong cốc dị thường, liền âm thầm đánh giá vẻ mặt hai trường lão phái phách thiền. Trong truyền tống trận lục tục xuất hiện đệ tử Trúc Cơ Kỳ, trong đó cũng có đệ tử Phái Thánh Chí nhưng không thấy thân ảnh năm người đề thiên thượng, rốt cuộc hắn nhìn không được liền kéo Tằng Phát Cố lui về sau hai bước, thấp giọng nói, lập tức Phái Người cấp báo cho Viu Tổ Sư và Chỉnh Trường Lão, chuyện này chúng ta không gánh vác nổi. Tằng Phát Cố cũng không hỏi nhiều, ngay lập tức thả phi kiếm truyền tin cho Viu Thiên Nhận đang ở Phái Thánh Chí, đến lúc trăng lên. Đệ tử trúc cơ kỳ bị truyền tống ra đã hơn 20 người. Ngay cả đệ tử tinh anh đứng đầu các phái cũng không ngoại lệ. Thêm cả các đệ tử luyện khí kỳ linh tinh khác khiến không khí ngoài đoạn tiên cốc vô cùng trầm trọng. Tổng hợp lại tất cả những tình huống mà đệ tử thuật lại. Trong đoạn tiên cốc quả nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất nghiêm trọng. Số lượng yêu thú cấp 4 các loại tăng vọt đến hơn mấy ngàn. Thậm chí còn xuất hiện không chỉ một con yêu thú cấp 5. Đã không còn ai có tâm tình suy nghĩ vấn đề thắng bại nữa Tất cả mọi người đều lo lắng cho những đệ tử chưa xuất trận kia Không biết bọn họ có gặp bất chắc hay không Và khi trở về môn phái phải giải trình như thế nào Phái phách thiền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Ba phái còn lại hùng hồ chất vấn bọn họ làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy Hiện tại việc sinh tử của những đệ tử chưa xuất trận đều không rõ Pháp trận lại hạn chế tất cả những người có tu vi trên trúc cơ kỳ. Đây là pháp trận do tổ sư gia bốn phái liên thủ bày ra. Cho dù Viu thiên nhận là tu sĩ nguyên anh kỳ có tới cũng không thể phá được. Bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng suông. Dương cố và bùi bản đều cố giả vẻ mặt đau khổ luôn miệng kêu oan. Nói rằng bọn họ căn bản cũng không biết chuyện này. Nhiều đệ tử tinh anh của bọn họ cũng đang bị giữ ở bên trong đấy. kinh lệ và tàng phát cố thì hoàn toàn không tin lời giải thích của bọn họ so với năm đệ tử tinh anh của thánh trí phái thì các đệ tử của phái phách thiền hoàn toàn đều là phế vật cả những kẻ đứng đầu cũng không đủ tư cách so sánh nếu có thể khiến mấy người đề thiên thượng phải chôn cùng thì phái phách thiền chính là được món lợi to nhưng trong nhất thời hai người cũng không tìm ra được chứng cớ xác thực càng không biết phái phách thiền làm cách nào khiến thú dự trong đoạn tiên cốc hoành hành chỉ đành phải âm thầm oán hận không dứt chuyện này từ khi mới bắt đầu đã chính là một cái bẫy chỉ tiếc bọn họ quá mức tự đại tự tin cùng kiêu ngạo nếu như mấy người đề thiên thượng gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ còn mặt mũi nào trở về gặp mưu tổ sư, phủ trưởng môn cùng những trưởng lão còn lại tính toán thời gian mưu tổ sư hẳn đã nhận được phi kiếm truyền tin sao còn chưa thấy người cũng không thấy tin tức chẳng lẽ ở môn phái có chuyện gì xảy ra Kinh lệ và tàng phát cố chỉ biết nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được nội tâm lo lắng như đang ngồi trên đống lửa. Năm đệ tử tinh anh của phái thống chứng vào cốc đã đi ra ba người, hai người khác hoàn toàn chưa thấy bóng dáng, trong đó có một người là nhập thất đệ tử của nguyên anh tổ sư phái bọn họ, chính là người phó dung tiệp gọi là Trương Sư Vinh, Trương Minh, một chính là bản thân phó dung tiệp. Theo như lý, Đào. Tất ba đệ tử thành công thoát hiểm kể lại thì lúc ấy bọn họ thấy tình thế không đúng, không cách nào kiên trì liền cùng nhau lấy bồ ra xé để thối lui khỏi cuộc thi. Họ cũng không hiểu sao ba người có thể thoát ra mà Trương Minh và Phó Dung Tiệp lại không ra được bên ngoài. Người phái thống chứng nghe thấy bọn họ nói thì cảm giác không tốt lại càng mãnh liệt. Chỉ có dương cố và bùi bản đang cố làm vẻ mặt bi thảm sầu khổ bên cạnh là cười thầm trong lòng Nếu chỉ chết có năm kẻ phái thánh trí thì khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi Nên không thể không để thêm mấy kẻ chôn cùng Mấy đệ tử trúc cơ nhà mình cũng phải để lại vài mạng nhằm thoát khỏi hiểm nghi Thì sao có thể không cho phái thống chứng gánh chút thiệt hại chứ Lúc trước bọn họ mới đoạt được lượng lớn đan dược Đang trột dạ nên giờ chỉ mong đệ tử tinh anh của phái thống trướng bị chết càng nhiều càng tốt. Ngày sau cho dù có phát hiện chuyện gì thì cũng không có thực lực trả thù bọn họ. Nhưng lại sợ kích khởi cả lòng căm thù của các phái khác nên miễn cưỡng quyết định chỉ tiêu diệt trương minh và phó dung tiệp. Lá bùa của hai người này giống như bùa truyền tống của đám người đề thiên thượng. Trong vòng 10 ngày không xé rách được. Về phần người của phái thượng sư bọn họ lại không hề động tay chân. Vì phái thượng sư cùng phái thánh trí có quan hệ tốt, nếu như cả hai nhà đều tổn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ liên thủ với nhau để trả thù phái phách thiền. Lần này người của phái thượng sư đều bình an vô sự, dĩ nhiên sẽ tiếc mệnh không liên thủ với phái thánh trí. Mà phái thánh trí thấy phái thượng sư không có chút tổn hao gì thì cho dù trên mặt không nói nhưng trong lòng cũng sẽ sinh hiểm khích, giao tình không thể như trong quá khứ xưng huynh gọi đệ nữa Bùi bản nghĩ đến địa vị và quan hệ giữa bốn phái thay đổi sau chuyện này, thì không thể không vạn phần kính nể vinh trưởng tộc môn bùi tư. Kinh lệ và tăng phát cố nghe mấy đệ tử các phái khác nói mấy người của phái thánh trí liên thủ đối kháng với đại quân yêu thù. Hơn nữa trên tay chu chu có linh thú phóng hỏa tương trợ, nhất thời chưa có lo lắng về tính mạng thì trong lòng vừa cảm thấy tự hào, vừa được an ủi vài phần. Nhà mình thật vất vả mới có được mấy đệ tử tư chất, Tài năng vượt trội, ngàn vạn lần đừng có xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu bọn họ có sơ xảy gì thì có lấy được thiên tinh như ý tới tay cũng không bù được tổn thất thảm trọng này. Dương cố và bồi bản nghe thấy mấy lời kia, mặc dù trong lòng có chút ghen tị nhưng càng thấy may mắn nhiều hơn. Nếu như vậy, về sau có thể nói lý do là bọn hắn tự mình cậy mạnh cường ngạnh đối kháng với yêu thú mới chết yểu chứ không phải tại bùa truyền tống có vấn đề. Mấy tiểu bối của phái thánh trí này thực lực quá mức cường hãn, Bị nhiều yêu thú có thực lực tương đương vây công thế nhưng có thể chống đỡ tới tận bây giờ mà không ở thế hạ phong May là bọn chúng không sống được bao lâu nữa Ngoài cốc mỗi người một tâm tư Hoặc lo sợ bất an hoặc nghi ngờ mà náo loạn không dứt Tình hình chiến đấu trong cốc thì bởi vì đệ tử ba phái khác lần lượt rút lui mà trở nên càng nghiêm trọng Chu chu từ xa nhìn thấy người của phái thống chướng xé bổ rời đi Chỉ lưu lại hai người Trương Sư Vinh và Phó Dung Tiệp cầm lá bồ trên tay sắc mặt hoảng sợ đứng chơ tại chỗ. Những yêu thú bên cạnh nhân dịp ùa lên muốn giết bọn họ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong tuyệt cảnh, Trương Minh bỗng nhiên hết lớn một tiếng, lấy ra một trương phù dán trên người. Chỉ trước mắt thân thể quả hắn tỏa ra vạn đòa kim quang, cả người không ngừng lớn lên gấp ba lần. Hắn một tay nhấc Phó Dung Tiệp vẫn chưa kịp phản Ứng! sải chân chạy nhanh về phía đám người doãn tử trương giờ chỉ có ở cùng mấy người phái thánh trí mới có đường sống đạo phù rán trên người hắn biến hóa ra kim thân thân thể bằng vàng vóc dáng to lớn hết sức lợi hại từ giữa đàn yêu thú mở được một con đường máu không chút trì hoãn vọt tới trước cửu u xà trận hết lờn cầu xin các vị sư vinh sư tỷ thánh trí phái cứu mạng a lời của hắn thật là hèn mọn Nhưng tư thế thì rõ ràng nếu đám người đề thiên thượng không cho hắn vào thì hắn sẽ cố xông vào. Đề thiên thượng nhìn một cái ngay lập tức nhận ra bùa trên người hắn ta. Liền gào thét. a bách luyện kim cương phủ. Con chó khốn kiếp này thế nhưng có được bách luyện kim cương phủ. Có pháp trận trợ giúp. Doãn tử trương mới cảm thấy dễ dàng một chút. Hắn quay đầu quét mắt nhìn cơ u cốc đang khoanh chân ngồi dưới đất hỏi. Có cứu hay không? Cơ u cốc mở mắt. Dường như có chút kinh ngạc vì Doãn Tử Trương lại chủ động hỏi ý kiến hắn, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn đáp, cứu, chúng ta có quá ít người. Vừa nói vừa đưa một tờ trận phù cho Doãn Tử Trương, cầm lấy cái này là có thể đi lại trong trận mà không gặp trở ngại, dẫn bọn họ vào đi. Trương Minh và Phó Dung Tiệp dưới sự hướng dẫn của Doãn Tử Trương đã đi vào trong trận, có thể sống sót từ tuyệt cảnh nên hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 106, cháy nhà hôi của Edit, Aita bách luyện kim cương phụ của Trương Minh mặc dù lợi hại nhưng thời gian tác dụng chỉ có một nén nhang, hắn miễn cưỡng chống. Đỡ vào được trận thì hết tác dụng, người như vừa trải qua bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân là mồ hôi lạnh, so với cơ u cốc còn suy yếu hơn nhiều. Dựa vào pháp lực của trận thế Áp lực đè lên mấy người phái thánh trí nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại chỉ cần đề thiên thượng, doãn tử trương, thạch ánh lục và một đệ tử trúc cơ kỳ khác là có thể chống đỡ được yêu thú công kích tới. Mới vừa rồi doãn tử trương đi đón người, nên đệ tử khác là tề khoát tới chống. Đỡ vị trí của hắn, nhất thời nửa khắc sẽ không có vấn đề gì, nhưng cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì không thể được. Cho nên cơ u cốc mới đáp ứng cứu hai đệ tử không thoát được khỏi cốc của thống chướng phái. Nếu chưa thoát ra được thì tìm được thêm hai nhân thủ, mọi người cũng có thời gian luân phiên nghỉ ngơi. Phó Dung Tiệp ngơ ngác nhìn lá bồ xuất cốc trên tay, bỗng như nổi điên dùng sức muốn xé rách, miệng thét to, vì sao lại thể, tại sao không thể xé rách được. Nhưng lá bồ mỏng manh như tờ giấy trên tay nàng lại vững chắc như sắt đá, cho dù nàng dùng lực như thế nào cũng không thể xé rách được. Cơ u cốc lãnh đạm nhìn nàng một cái, nói với Chu Chu, muội và Tiểu Chư hãy đi thay thế cho Đại sư Vinh một lát. Chu Chu đoán hắn muốn gọi Đề Thiên Thượng tới kiểm tra những lá bồ của Phó Dung Tiệp và của chính bọn họ nên không nói hai lời liền mang theo Tiểu Chư đi qua chỗ Đề Thiên Thượng. Đề Thiên Thượng một tay cầm lấy đạo bùa trên tay Phó Dung Tiệp, một tay duỗi ra lấy lá bồ trên tay Trương Minh, lật qua lật lại nhìn thật lâu. Sau đó đem bùa ném lại cho bọn họ, lại bảo đồng môn lấy lá bồ ra cho hắn xem. Cuối cùng nhe răng trợn mắt đem từng lá bồ trả lại cho tàng trương và tề khoát. Dặn dò, bùa cả hai người không có vấn đề gì, cẩn thận cất giữ. Vạn nhất sau này có gì ngoài ý muốn thì đây chính là đồ cứu mạng. Tàng trương và tề khoát trong lòng nhẹ nhõm một chút. Bọn họ thật sự sợ bùa của mình cũng giống như Phó Dung Tiệp và Trương Minh sẽ không rách tình huống này thì làm sao có thể kiên trì tới 10 ngày. Những người khác đều cao mày Phó Dung Tiệp không nhịn được kêu lên, bùa của bọn họ không có vấn đề gì, còn của chúng ta thì sao? Để thiên thượng trả lời, còn lại bùa của tất cả chúng ta đều bị động tay chân, trong vòng 10 ngày không xé rách được, trừ thạch ánh lục quá ngây ngô thì cơ u cốc. Doãn tử trương thậm chí cả chu chu thấy kết quả này cũng không thấy quá ngoài suy đoán. Những chuyện trước đó chỉ là việc nhỏ. Bọn họ đã cẩn thận suy nghĩ lại. Đây mới là một khâu quan trọng nhất trong bố cục của phái phách thiền. Lão thất phu triệu trù. Sẽ có một ngày lão tử nhét hết thảy những lá bùa khốn kiếp này vào lỗ đít của ngươi. Để thiên thượng nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Từ ngữ mắng chửi thô tục hạ lưu đến mức khiến mọi người nghe được giờ khóc dở cười. Triệu chú chính là tên của nguyên anh tổ sư phái phách thiền, mà thứ lão ta am hiểu nhất cũng là bùa chú. Người có thể động tay chân trên lá bùa hơn nữa khống chế thời gian mất hiệu lực một cách tinh chuẩn như vậy, nhìn cả phái phách thiền cũng chỉ có lão ta mà thôi. Phó Dung Tiệp và Trương Minh mặc dù cũng hận thấu triệu chú. Nhưng thấy để thiên thượng không kiêng nể gì mà mở miệng chửi rủa như thế thì vẫn trột dạ Người kia dù sao cũng là tổ sư Nguyên Anh Kỳ A. Cơ U Cốc bình tĩnh nói. Vậy cũng phải chờ Vinh có thể bình an rời khỏi nơi này mới có cơ hội đi. Chỉ sợ đến lúc Vinh đến được Nguyên Anh Kỳ. Người ta không phi thăng thì cũng đã toa hóa. Chết. Vinh ở nơi này mà ồn ào thì có ích lợi gì. Để thiên thượng nghe thấy hắn nói vậy thì trong ngực một trận buồn bực. Hắn dù tự đại đến đâu cũng không dám chắc mình có thể trong vòng trăm năm kết anh, mà triệu trù hiện tại đã hơn một ngàn tuổi, nếu như lão ta vẫn không thể đột phá nguyên anh trung kỳ, thì chắc rằng trong một hai trăm năm nữa sẽ phải chết. Phách thiền phái sở dĩ chịu mạo hiểm hạ sát thủ như vậy cũng có quan hệ trọng đại với việc này. Trong phái phách thiền hiện nay không có vị trưởng lão kết đan nào chắc chắn sẽ kết anh được trong vòng trăm năm nữa, mà triệu trù vừa chết đi thì phái phách thiền chắc chắn sẽ rơi xuống thành môn phái cấp thấp hơn. Còn nguyên anh tổ sư của phái thánh trí Vưu Thiên Nhận thì hiện nay mới chỉ hơn 600 tuổi, số tuổi thọ ít nhất cũng hơn mấy trăm năm nữa. Người đi thay cho tiểu sư muội trở lại đi, ta thử nghĩ xem nên làm gì bây giờ, cũng không thể cứ bị bay đánh một cách bị động như bây giờ. Ta nghĩ yêu thú cấp 5 ở đây không chỉ có Chu Vương kia, lúc bọn chúng xuất thủ thì chúng ta sẽ phiền phức lớn. Cơ u cốc xoa xoa mi tâm, đau đầu vô cùng. Đề Thiên thượng dù không hài lòng hắn chỉ đông chỉ tây sai phái mình nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, hắn cũng không có tâm tình cãi vã. Hừ một tiếng rồi làm theo. Phó sư muội nếu như đã nghỉ ngơi đủ rồi, xin mời đi ra thay thế cho tam sư muội của chúng ta. lời nói của cơ u cốc có vẻ khách khí nhưng thái độ thì không cho phép cử tuyệt phó dung tiệp quay đầu nhìn sư vinh của mình trương minh đang suy yếu ngồi một bên tĩnh tọa khôi phục chân nguyên lúc trước vì sử dụng bách luyện kim cương phù mà bị hao tổn, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có không làm gì được vinh mỗi hai người đang ăn nhờ ở đậu nàng cũng không thể cao ngạo nổi giận Nên không còn cách nào khác đành lạnh mặt đứng lên đi chống đỡ thay cho thạch ánh lục. Thạch ánh lục mang vẻ mặt lo lắng chạy tới bên cạnh cơ u cốc hỏi, nhị sư Vinh không sao chứ? Cơ u cốc ôn hòa cười một tiếng trả lời, nghỉ một chút là tốt rồi, muội cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tiếp theo chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Không phải chỉ 10 ngày sao? ta không sợ, hơn nữa huynh nhất định sẽ có biện pháp. thạch ánh lục cười đến vô tư không chút nào xảo trá mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy ánh sáng khiến cơ u cốc nhìn thấy cũng động tâm chu chu thấy hai người dựa vào gần một chỗ cơ u cốc lấy lý do suy yếu thoải mái dựa vào trên người thạch ánh lục sự tỉ ngốc hồ đồ kia còn thoải mái cho hắn sổ sàng nàng đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tiếp thì quá mức không thức thời cho nên đứng lên đi tới bên cạnh trương minh nói Hay là ngươi ăn một chút đan dược đi, cứ ngồi tĩnh tòa không như vậy thì khôi phục quá chậm. Trương Minh không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nói chuyện với mình, còn quan tâm tới tình trạng của mình. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thôn cô này lớn lên xấu xí nhưng tâm địa không tệ. Đan dược của ta đã sớm dùng hết. Trương Minh cười khổ nói, không phải mỗi môn phái đều có thể giống như phái thánh trí, để tử cầm đan dược ăn như ăn đường. Trên người của ngươi có linh thạch không? Có bao nhiêu? Chu Chu mừng thầm, hai mắt sáng lên hỏi. Trương Minh yên lặng lấy ra một túi chữ vật nhỏ, đưa cho Chu Chu nói. Bên trong có 5.000 viên linh thạch hạ đẳng. Đây đã là một nửa gia sản của hắn. Chu Chu không chút khách khí nhận lấy, lại đưa cho hắn một bình ngọc nói. Thượng đẳng bồi linh đan 50 viên, đủ cho ngươi dùng. Mặt Trương Minh co quắc một chút, tim hắn như đang dỉ máu. cượng bồi linh đan mặc dù hiếm thấy, nhưng bản về giá trị thì chỉ khoảng 30 viên linh thạch là có thể đổi lấy một viên. Xú nha đầu ngoan độc này, nha đầu xấu xí độc ác, thế nhưng bán cho hắn 100 viên linh thạch một viên. Quả thật là ăn tươi nuốt sống, buôn bán cắt cổ. Lúc bình thường hắn chỉ dùng một trường cũng có thể đánh nàng thành thịt vụn, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nén giận. Hạ giọng, cho dù Chu Chu có lấy không 5000 viên linh thạch của hắn, hắn cũng có thể làm gì? chu chu là phế vật nhưng con heo bên người nàng, còn có mấy sư vinh sư tỷ của nàng không có một người nào là người hắn có thể đối phó được. chu chu buôn bán lời một chuyến, tâm tình tốt vỗ vỗ tay đứng lên nói: người mau mau ăn chút đan dược, khôi phục nhanh để đến thế chỗ cho sư vinh của ta. đây mới là nguyên nhân thiết yếu khiến nàng chủ động tới quan tâm bệnh nhân. Trương Minh nén giận tới mức muốn nội thương tiểu thôn cô này chẳng những diện mạo vóc người xấu mà tâm địa cũng xấu xa đen tối như mực hắn vừa rồi là bị mù mắt mới cảm thấy nàng ta tâm địa thiện lương chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 107 đều là cường đạo edit Aita chu chu được tiểu chưa che chở liền đi một vòng quanh sườn núi Xác định trên tay đồng môn đều đủ đan dược mới đi tới bên cạnh Đề Thiên Thượng, nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, bùa xuất trận của chúng ta huynh đưa cho muội có được không?" Đề Thiên Thượng đang đánh đến mức tức giận đầy bụng, liền liếc nàng một cái. Phát hiện tiểu thư đang ở bên cạnh phóng hỏa dọa các yêu thú trong trận chạy mất thì dứt khoát thu tay chống hông hỏi: "Muội muốn những thứ đó làm cái gì?" Chu Chu đảo mắt lòng vòng, nói: Đại sư huynh, nếu bùa kia không xé được, nhưng dùng hòa thiêu đốt trụi thì có được hay không? Đề thiên thượng hừ, muội định cho tiểu trư phóng hòa đốt phải không? Nếu như có thế thôi thì lão tử còn phải phiền lòng như vậy sao? Muội nghĩ lão tử là đứa ngốc chắc. Loại bùa này dùng nguyên liệu đặc biệt để chế luyện, nếu đốt đi mất những ký hiệu trên ấy thì hoàn toàn mất đi tác dụng. Chu Chu thất vọng nói, thật không có biện pháp xé rách sao? Dùng pháp bảo cắt cũng không được để thiên thượng lắc đầu đáp Không được Trừ phí ở chỗ chúng ta có người có tu vi kết đan kỳ trở nên Nếu không dựa vào pháp bảo cũng vô dụng Chu Chu muốn nói lại thôi Nàng chỉ cần hợp thể với tiểu trư thì cũng gần tới nguyên anh hậu kỳ rồi Nhưng sư phụ liên tục nhắc nhở Cho dù trước mặt doãn tử trương cũng tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này Thậm chí chuyện tiểu trư là hòa linh cũng phải giữ bí mật với mọi người Nàng đang suy nghĩ nói thế nào mới thuyết phục được đề thiên thương đưa bùa của mọi người cho mình, để nàng len lén tìm cơ hội ở riêng hợp thể với tiểu trương xé mấy lá bùa này, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của cơ u cốc, không có người có tu vi kết đan kỳ trở lên, nhưng yêu thú thì có sẵn một con, còn có thể có thêm. Cơ u cốc đã kéo thạch ánh lục đi tới từ lúc nào, doãn tử trương cũng đã để trương minh thay hắn thủ trận đi tới bên này. Tiểu Trư trải qua một ngày rèn luyện, không cần Chu Chu nhắc nhở, dùng ý nghĩ điều khiển nó cũng có thể tự đối phó những yêu thú kia. Năm Vinh đệ tỷ mỗi nghe lời nói của Cơ U Cốc trong lòng liền đều hiểu ra, bọn họ có thể lợi dụng Chu Vương bút bọn họ xé rách lá bùa. Chu Chu lại càng thở vào nhẹ nhõm, nhị sư huynh đã mở lời thì nhất định có kế hoạch thực hiện. Nàng không cần mạo hiểm tiết lộ bí mật của mình thì không còn chuyện gì tốt hơn, cơ u cốc ném mấy trận kỳ ra bốn phía để vây bọn họ ở bên trong, ngăn cả tiếng nói truyền ra ngoài, sau đó đem ý định của mình cẩn thận nói rõ một lần, ý định cũng hết sức đơn giản, chính là dán mấy lá bùa truyền tống bị động tay chân ấy lên trên một pháp khí rồi dẫn Chu Vương tới tấn công. Với thực lực của Chu Vương mà chống lại mấy pháp khí thì tất nhiên pháp khí sẽ bị phá hỏng, đến lúc đó ngay cả lá bùa cũng bị xe rách thì bọn họ có thể được truyền tống ra ngoài cốc. Nguy hiểm duy nhất chính là lúc chiến đấu gần Chu Vương, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể phát sinh, vì thực lực của yêu thú cấp 5 như nó chính tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Trước khi lá bùa bị xe rách, thì chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện nguy hiểm. Thậm chí mạo hiểm tới tính mạng. Hơn nửa yêu thú cấp 5 đã mở ra linh trí, có trí khôn. Nếu nó phát hiện trong chuyện tấn công này có gian trá thì kế hoạch có thể bị thất bại hoàn toàn. Cho nên mùa nhất định phải giấu thật cẩn thận. Ngoài ra còn phải tốc chiến tốc thắng. Về phần pháp khí để gián mùa, ở chỗ thạch ánh lục có khác nhiều. Hy sinh vài món đồ để giữ mạng, hoàn toàn không tính là tổn thất. Cơ u cốc đem những công việc cần chú ý nói rõ ràng, phân chia rạch ròi. Cuối cùng nói thêm với Doãn Tử Trương, tờ bùa của tiểu sư muội đệ phải cực khổ rồi. Doãn Tử Trương nhíu mày, cảm thấy mấy lời này của hắn thật dư thừa. Còn Chu Chu lại giật nhẹ ống tay áo của hắn nói, như vậy quá nguy hiểm. Vinh đưa lá bùa của ta cho ta, ta tự nghĩ biện pháp. Chờ bọn họ đi ra ngoài hết, nàng cũng không còn gì cố kỵ. Có thể hợp thể với tiểu chư. Đến lúc đó dù cần xé 100 cái bồ nàng cũng có thể dễ dàng xé được. Doãn tử trương giơ tay lên. Định gõ đầu nàng rồi lại hạ xuống. Tức giận nói. Cái đồ heo đần như muội thì có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nói nhiều. Chu chu đỏ cả hai mắt cúi đầu không đáp. Nàng biết doãn tử trương sợ nàng gặp chuyện không may. Đề thiên thượng liếc nhìn hai người phó dung tiệp và trương minh ở cách đó không xa. Đang vừa tiêu diệt yêu thú vừa âm thầm chú ý động tĩnh bên này. Hỏi, còn hai kẻ kia? Làm sao bây giờ? Bọn họ thấy cách chúng ta thực hiện để đi ra ngoài. Nếu như có can đảm học thủ đoạn của chúng ta thì được rồi. Cơ u cốc khẽ mỉm cười nói. Đề thiên thượng cảm thấy kỳ quái. Nếu bọn chúng cuối cùng cũng biết thì giờ cơ u cốc cần gì tỏ ra thần thần bí bí như vậy? Nhưng tính tình của hắn qua loa hơn nữa tin tưởng tên nhị sư đệ âm hiểm này làm như vậy nhất định là có đạo lý riêng cho nên cũng không hỏi nhiều. Vậy chúng ta hiện tại chuẩn bị xong liền ra ngoài. Để thiên thượng đấm đấm hai tay vào nhau, đối đầu với yêu thú cấp 5 nha. Hắn vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn. Chu chu nhỏ giọng nhắc nhở, chúng ta cũng nên nhặt một ít thi thể yêu thú mang ra ngoài thì tốt nha. Nơi này nhiều yêu thú cấp 4 như vậy. Những bộ phận trên người chúng đều có thể bán được rất nhiều linh thạch Hơn nữa đến bên ngoài có thể coi là quý hiếm đấy Tiểu chư ăn nhiều mồi lừa Hòa thạch của sư phụ như vậy Nếu như có thể đem chân nguyên của yêu tinh ly hỏa về Sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng Cơ u cốc cười lớn Đúng, chúng ta trước tiên phải chuẩn bị pháp khí và rán bùa muội mang theo tiểu chư tạm thời thay đại sư Vinh trấn giữ vị trí này Mấy người chúng ta đi ra ngoài thu thập thi thể của yêu thú, thuận đường giết một trận nữa cho thống khoái. Trong pháp trận, thi thể yêu thú cũng không có nhiều, còn bên ngoài thì có rất nhiều yêu thú tự tiêu diệt lẫn nhau để lại thi hài. Cũng may những yêu thú này còn không được tổ chức một cách nghiêm mật, cẩn thận chặt chẽ. Khi tụ tập lại ở chung một chỗ thì cắn xé lẫn nhau, nếu không bọn họ cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Cơ u cốc an bài thỏa đáng, liền bỏ trận pháp ngăn cách với mấy người kia, đi đến bên cạnh Trương Minh nói, ta có một biện pháp có thể giúp mọi người rời khỏi nơi đây trước khi hừng sáng, nhưng cần Trương Sư Vinh dùng bốn tờ bách luyện kim cương phù đổi lấy. Trương Minh mừng rỡ nên cũng không quản nhiều, nén đau lòng lấy ra bốn tờ bách luyện kim cương phù, trên người hắn vốn có bảy cái bồ như vậy, mới vừa rồi dùng một tờ, sau khi trao đổi chỉ còn lại hai tờ. Đây là bảo bối sư phụ giao cho hắn nhằm bảo vệ tính mạng, kể cả khi đối mặt với tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể chống đỡ, mặc dù chỉ có thể chống đỡ một hai nhưng cũng có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt. Lưu được núi xanh thì không lo không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể rời khỏi nơi đây, những chuyện tốt mà mấy kẻ cường đạo pháo thánh trí đã làm với hắn, hắn nhất định sẽ đùi lại đầy đủ. Cơ u cốc đưa bốn lá bồ cho đề thiên thượng cẩn thận kiểm tra. Xác định không có vấn đề gì mới nói ra phương pháp của mình cho Trương Minh, hai người giấu truyền tống phủ vào bên trong pháp khí, tìm cách đánh đến trước mặt Chu Vương để nó xé thay là được. Bốn lá bách luyện kim cương phù chỉ để đổi lấy một câu nói như vậy, sắc mặt Trương Minh liên tục xanh rồi lại hồng, mặt xanh mét, không biết nên tự trách mình quá đần độn hay trách đối phương quá ác quá nham hiểm, cho dù hắn không lấy bùa để trao đổi. Thì lát nữa nhìn thấy hành động của đối phương cũng có thể hiểu được. Những người của phái thánh trí này sao có thể nham hiểm như vậy. Rõ ràng đã coi hắn như dê béo để thịt. Lúc trước thì một tiểu thôn cô ra lừa gạt linh thạch của hắn. Giờ lại đến một kẻ ngụy quân tử lừa gạt bùa chú của hắn. Hắn thật ngốc. Làm sao lại nghĩ bọn họ sẽ có lòng tốt đây. Cơ u cốc chia bốn lá bùa mình lấy được cho mấy người đồng môn. Mỗi người một lá. Chỉ có chu chu toàn thân không có linh lực cũng không cần xuất trận mới không có. Nhìn thấy mấy người phái thánh trí hỉ hà lấy ra pháp khí cẩn thận đem truyền tống phụ của họ giấu vào chỗ không thể thấy được. Sau đó thu hồi pháp khí xuất trận đi thu nhặt thi thể yêu thù. Trương Minh nhìn xuống tức giận, dùng pháp thuật truyền âm nói với Phó Dung Tiệp phương pháp xuất trận của họ. Phó Dung Tiệp mừng rỡ không thôi. nhưng nhìn một cái về phía chu vương ở xa xa lại không nhìn được sợ hãi tâm niệm của nàng vừa truyền cũng cẩn thận tụ thanh truyền âm nói với trương minh không bằng chúng ta bắt lấy sú nha đầu kia buộc bọn chúng xuất trận thay chúng ta đối phó chu vương chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương 108, cá cắn câu edit Aita phó dung tiệp có ý nghĩ như vậy là bị doãn tử trương dẫn dắt Nàng nhớ mới vừa rồi một mình Doãn Tử Trương chuẩn bị hai pháp khí để cất giấu truyền tống phù. Hẳn là muốn thay tiểu thôn cô kia xuất thủ. Thời gian nàng tiếp xúc với Doãn Tử Trương và Chu Chu mặc dù không dài, nhưng vẫn phát hiện Doãn Tử Trương rất chiếu cố người xấu xí kia. Nàng thừa nhận linh thú của Chu Chu rất lợi hại, nhưng bản thân nàng ta rõ ràng là người bình thường không có bất kỳ pháp lực gì nha. Vô tài vô mạo. Không có tài năng lại xấu xí, nhưng lại có thể trở thành đệ tử của Dược sư Lục Phẩm đỉnh Chỉnh Quyền. Còn có một sư vinh kinh tài tuyệt diễm như vậy cẩn thận chăm sóc trong nom vận khí của xú nữ kia thật là tốt đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa theo nàng quan sát, mấy người phái thánh trí này mặc dù hay cãi nhau nhưng đều đối xử không tệ với xú nữ kia. Nếu bắt giữ được nàng ta thì bọn họ chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng và sư vinh. Bọn họ không phải đều rất lợi hại sao? Tổng cộng có bốn người, mang thêm hai người các nàng đi ra ngoài thì có gì khó khăn? Trương Minh ở bên cạnh muốn phản đối. Bởi vì làm chuyện này rồi, thì sau khi xuất cốc mấy người kia sẽ không để yêu cho hai người. Nhưng hắn nhìn tới Chu Vương ở xa xa kia, lại nghĩ tới cảm giác tuyệt vọng lúc nãy khi đứng giữa bầy yêu thú mà không thể xé rách lá bùa. Cảm giác khủng khiếp ấy cộng với thù hận vì chu chu và cơ u cốc trước sau lửa gạt linh thạch rồi bách luyện kim cương phù khiến hắn cắn răng nói, Tốt, cứ làm như thế đi, trực tiếp đối mặt với chu vương cấp năm kia thì quá nguy hiểm, hắn còn muốn lưu lại tính mạng tìm hiểu đạo trường sinh, sao có thể tùy tiện lấy thân đụng vào nguy hiểm, những cường đạo của phái thánh trí này không phải nhiều thủ đoạn lắm sao. Phương pháp là do bọn họ nghĩ ra thế thì để cho bọn họ thay huynh mỗi hai người luôn đi. Bốn người đề thiên thượng rất nhanh thu thập sạch sẽ hài cốt yêu quái trong trận pháp. Chỉ đếm sơ qua yêu thú cấp 4 cũng hơn mấy chục con, còn rất nhiều yêu thú cấp 3 và cấp thấp hơn. Dựa theo phép tính của cuộc tranh tài thì đó chính là mấy ngàn điểm muốn vô địch thừa đủ A. Sau đó bọn họ dần dần rời khỏi phạm vi trận pháp. Yêu thú tấn công tới ngày càng nhiều nhưng họ cũng không cùng chúng chiến đấu. Chỉ vừa tránh né vừa thu dọn thi thể yêu thú trên mặt đất. Nếu tránh không được mới đánh nhau với bọn chúng. Mấy huynh đệ bọn họ ở trên núi ứng bằng cứ 3 ngày thì có hai ngày đánh nhau. Nên đối với pháp lực thủ đoạn của nhau đều hiểu rõ. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn không có chú ý. Hiện tại vừa nhìn, đề thiên thượng và cơ u cốc đều nhìn không được mà di. Một tiếng kinh ngạc. Trong lòng đề thiên thượng tràn đầy mùi vị không rõ nên ghen tỷ hay ngưỡng mộ. Một trưởng đánh bay một con yêu thú cấp 2. Hừ hừ nói, lão tư không tồi nhì. Chỉ một ngày không thấy không ngờ đã tiến đến gần chúc cơ trung kỳ rồi. Có phải có kỳ ngộ gì hay không? Tiểu tử thối này tư chất tốt như vậy đã đủ khốn kiếp. Giờ ngay cả vận khí cũng tốt. Có còn thiên lý nữa hay không a Doãn tử trương lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn một cái. Quay đầu đi tiếp tục đánh quái thu, không thèm để ý đến hắn làm đề thiên thượng giận tới nghiến răng, tiếp tục đem cơn giận phát tiết trên người lũ yêu thù. Cơ u cốc nhướng nhướng chân mày, quay đầu nhìn lại phía trận pháp. Hắn đã cho bọn họ cơ hội, không biết hai kẻ ngu ngốc của phái thống chứng có dám động thủ hay không. Hắn căn bản không muốn để hai người kia có thể sống mà ra khỏi cốc. Bọn họ chết đi mới có thể khiến phái thống chứng và phái phách thiền hoàn toàn trở mặt Không bao giờ cùng thông đồng làm khó phái thánh trí nữa Thật ra thì đề thiên thượng cũng nghĩ thế Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải là những kẻ hung tàn giết người không trước mắt Nếu vô duyên vô cớ hạ sát hai kẻ kia thì rất dễ bị lưu lại dấu vết xấu trên đạo tâm Hết sức bất lợi đối với tu luyện trong tương lai Cho nên hắn cố ý cho một mình chu chu ở lại trong trận Để hai người kia có cơ hội hạ thủ, nếu bọn chúng không làm gì thì không sao. Nếu như bọn chúng thật sự nổi lên suy nghĩ xấu xa hạ thủ thì chính là tự chịu diệt vong. Đến lúc đó cho dù mình có muốn đối phó với bọn chúng theo cách nào thì cũng yên tâm thoải mái. Trước khi xuất trận hắn đã ngầm có bố trí, những người khác, kể cả Chu Chu, đều không biết gì. Mắt thấy đã đi cách trận hai trượng, xa hơn sẽ bị vây khốn giữa vòng vây của yêu thù cơ u cốc rốt cuộc lớn tiếng nói thôi chúng ta thu thập cũng không ít trở về thôi trong tay bọn họ giờ có hài cốt của hơn trăm con yêu thú cấp bốn quả thật quá đầy đủ để thiên thượng tiện tay gạt mồ hôi hột trên trán còn có mấy phần chưa thỏa mãn cơ u cốc cười nói lưu lại một chút khí lực tối nay chúng ta còn phải đối phó với kẻ mạnh nhất đấy Đề thiên thượng thấy cũng đúng, liền cất cái túi chữ vật căng phòng, dẫn đầu đoàn người xung phong đánh giết mở đường về lại trận pháp, cơ u cốc và thạch ánh lục ở giữa, doãn tử trương cản phía sau. Doãn tử trương không biết tại sao, nhưng hắn có cảm giác tầm mắt chu vương tựa hồ dính chặt trên người hắn, ánh mắt kia có chứa một ý tứ đặc biệt âm lãnh kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn lại chu vương đang đứng phía xa xa chưa từng động đậy Trong đầu thắc mắc con yêu thú này đang muốn làm gì đây? Phía trong trận, Phó Dung Tiệp và Trương Minh thấy mấy người đề thiên thượng thắng lợi đang quay trở về, rất nhanh sẽ về tới trong trận Pháp thì quyết định động thủ. Đầu tiên Phó Dung Tiệp kêu to một tiếng, ôm lấy cánh tay rút lui hai bước về phía sau. Tề khoát vốn đang thủ trận cùng Sư vinh là tàng trương vội vàng chạy tới chấn thủ vị trí thay thế nàng, để tránh yêu thú có thể thừa dịp xông vào. Phó Dung tiệp giả bộ đau đớn, vừa rên rỉ vừa lui về phía sau. Bước lui đến bên cạnh chu chu liền xoay người xuất thủ, một tay nắm chặt cổ chu chu kéo nàng đến chắn trước người. Đám người tàn trương và tề khoát đang vội vàng ứng phó yêu thù. Chuyện xảy ra quá nhanh gọn còn chưa ai phát hiện, nhưng đám người đề thiên thượng đang từ ngoài trận bước vào thì thấy rất rõ ràng. Đề thiên thượng gầm lên một tiếng quát hỏi, số nữ nhân ngươi muốn làm gì? Trương Minh thấy sư muội đã thành công, cũng không quan tâm tới việc thủ trận nữa, thân hình lui nhanh đến bên cạnh nàng, hai người hai bên giữ chặt Chu Chu. Tiểu Trư phát hiện chủ nhân bị bắt giữ, quay đầu muốn bổ nhào tới bên này. Bảo Tiểu Súc Sinh kia dừng lại, đàng hoàng tránh xa ra một chút. Phó Dung Tiệp hơi co rụt thân thể núp kín phía sau Chu Chu. Ngọn lửa Tiểu Trư phun ra đáng sợ như thế nào, nàng đã tự mình chứng kiến. Chỉ cần con heo này ở gần, nàng sẽ có cảm giác bị uy hiếp sâu sắc. Chu Chu không có mở miệng nhưng tiểu chư liền dừng lại. Phó dung tiệp suy nghĩ vẫn thấy không yên lòng, hung hăng nắm chắt cổ Chu Chu, kêu lên cho nó đứng ở đằng trước, không được nhúc nhích. Con heo này không thể rời khỏi tầm mắt của mình, nếu nó vòng ra phía sau mình tắc quái thì thật khó lòng phòng bị. Hiện tại nó đang ở đằng trước mình có thể theo dõi Mình lại dán vào một chỗ với Chu Chu Trừ phi con heo này dám đốt cả chủ nhân Nếu không thì không có ảnh hưởng gì